Bạn đang nghe chuyện audio, chọc tới chủ tịch tổng tài, tác giả, thác bạc Thụy Thụy. Chuyện được phát trên website vn.com người đọc VV chương 119, cho em thời gian suy nghĩ. Đêm rất khuya, đường phố Đài Bắc vẫn náo nhiệt như cũ. Những ngọn đèn neon bên đường tỏa sáng, chứa lên bóng dáng đồng thiên ái cùng tiêu bạch minh. Hai người cùng nhau đi dạo, lặng lặng không nói một lời. Khuôn mặt hai người ai cũng mang vẻ trầm tư. Không khí rất yên tĩnh, cả hai dường như rất ăn ý, không ai nói lời nào. Tiểu Bạch mình thở dài phiền muộn, nghiêng đầu hỏi: "Thiên Ái, hôm nay nếu đã đi dạo, vậy chúng ta đi xem phim đi." "Dạ, dạ." Đồng Thiên Ái cúi đầu buồn buồn trả lời Tiêu Bạch Minh nhìn thấy bộ dáng Không yên lòng của cô Trong lòng cũng đã hiểu Tần tấn dương Người đàn ông kia thực sự đã đi vào lòng cô rồi Nơi mà anh muốn đi vào Đã có người đàn ông khác ngựa chỉ mất rồi Cố gắng nâng lên khuôn mặt tươi cười Đưa tay cầm lấy đôi tay lạnh băng của cô Tiêu Bạch Minh muốn dùng chính nhiệt độ của mình xua đi rét lạnh cho cô Thiên ái Vậy chúng ta đi xem phim Nhớ lần trước em nói Đồng thiên ái nghe anh nói chuyện Lâu lâu phụ họa một tiếng Nhưng trong đầu vẫn còn lẩn quần Những chuyện vừa rồi Gã biến thái kia Những lời nói của hắn Hơn nữa là lời nói trên chương trình trực tiếp nữa chứ Đồng thiên ái không thể không thừa nhận Chính mình là một kẻ nhát gan Tựa như khi nghe hắn nói xong Những lời như thế Vì sợ chính mình đối với anh có cảm giác Mà bọn họ, căn bàn là khác nhau một trời một vực mà Hai người cùng nhau xem phim Hơn nữa còn là phim hài kịch chung quanh hai người thỉnh thoảng có những trận cười dữ dội vang lên Nhưng toàn bộ hai giờ Hai người ngồi chung với nhau từ đầu đến cuối Cũng không nói đến một câu Huống chi là cười Ra khỏi dạp chiếu phim Ngoài trời có một chút gió lạnh xào sạc thổi qua Lướt nhẹ qua mặt hai người Đồng thiên ái cả người run rẩy, Đôi tay vòng quanh thân mình Cố gắng giữ ấm bản thân Tiểu bạch mình cười bỏ áo khoác của mình Khoác lên người cô Trời lạnh Em mặc vào đi Một lát cảm lạnh nữa thì không được đâu Áo khoác thật to Mang theo hơi ấm của anh Bao trùng toàn thân cô Trong nháy mắt Cả người đã thấy ấm áp hẳn lên Đôi tay nhỏ bé nắm chặt hai mét áo Đồng thiên ái Cẩm Kích ngẩng đầu nhìn anh. "Anh Bạch Minh, cảm ơn anh." Dường như hai người lại trở về điểm xuất phát rồi. Trước kia cũng chỉ biết hướng anh nói, "Cảm ơn, cảm ơn." Không nghĩ hiện tại vẫn như cũ. trừ cảm ơn, thật không biết nên nói những gì. Tiêu Bạch Minh giơ tay lên, vuốt vuốt tóc cô. Cảm giác cô thật nhỏ, nhỏ đến mức khiến anh yêu mãi không thôi. Thật khó khắc chế ham muốn Giang hai tay ôm cô vào trong ngực mình Đồng thiên ái sừng sốt một chút nỉ non gọi một tiếng Anh Bạch Minh Trong ký ức của cô Anh Bạch Minh chưa bao giờ xúc động như thế này Sẽ ở nơi quảng trường rộng lớn này Ôm cô vào lòng Anh như thế nào thiết thực gần gũi đến thế Còn gã biến thái kia Tuyệt đối sẽ không bao giờ được như anh Tiểu Bạch Minh đem cô ôm sát vào lòng Bên tai nhẹ giọng nói Thiên ái Anh không có nhiều tiền Vóc người cũng không đẹp bằng Cũng không đẹp trai Cũng không biết nói chuyện Nhưng anh sẽ rất yêu em Sẽ luôn đối xử thật tốt với em Cuộc sống sau này Hãy để anh chăm sóc cho em Có được hay không Đồng thiên ái nghe từng lời anh nói Thân thể cứng ngắt cả người không thể nào nhúc nhích Anh Bạch Minh nói những lời này là sao đây Cuộc sống sau này Để cho anh chăm sóc mình Những lời này là có hàm nghĩa gì đây Đột nhiên đồng thiên ái mở to con mắt Kinh ngạc không thôi Những lời này Chẳng lẽ là cầu hôn à Là như thế sao Anh bạch mình nói Cuộc sống sau này sẽ chăm sóc mình Có phải hay không Hay anh ấy đang cầu hôn mình Tiểu bạch mình hít một hơi thật sâu Nỉ non nhẹ giọng nói Thiên ái Để anh chăm sóc cho em, được không? Đồng thiên ái nín thở Đầu óc hỗn loạn Không biết trả lời thế nào Anh mệt minh Em Hiện tại Chính cô cũng không biết tình cảm của mình là như thế nào Thầm mế một người nhiều năm như thế Bây giờ nghe chính người đó Nói muốn chăm sóc mình Đáng ra chính mình phải vạn lần cao hứng sung sướng đi Nhưng là Cô sao lại không có cái cảm giác đó Mà là, mà là cảm thấy phiền não Cảm thấy buồn bực Cảm thấy mặc kinh kỳ diệu Cô không biết mình rốt cuộc là thế nào Một mình tự đi học về Tìm lấy một người thực lòng yêu thương chính mình Hai việc mẹ dặn Cô cuối cùng cũng đã làm xong Nhưng sao giờ phút này đối diện với tình cảm của Tiêu Bạch Minh lại thế so dự Anh Bạch Minh Đồng thiên ái nhẹ nhàng mở miệng Tiêu bệch mình trượt trầm giọng, vội vàng nói Em khoan hãy nói Anh thật sợ hãi, sợ nghe cô nói Nói cô đối với anh không phải là thích, không phải loại đó Cô đối với anh chỉ là bạn bè thôi Hơn tí nữa thì chính là anh em mà thôi Hiện tại đừng trả lời anh Một tuần lễ cho em suy nghĩ Sau đó hãy trả lời anh Chiếc xe còn lao đi trong bóng tối, một đường trở về cao tốc. Đèn dừng như hai bên, những đèn dừng hai làn đường hai bên như những chiếc chén nhỏ, từ xa nhìn lại liền thành một hàng dài. Trong đêm tối, ánh sáng chiếc xe như một sự hấp dẫn trí mạng với những loài vật nhỏ bé. Những con thiêu thân không ngừng hướng chỗ chiếc xe bay đến. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ lúc trước chính mình đã xem qua bộ phim đại thoại Tây Du. Trong đó nhân vật Hà Tiên Hà Tử Từng nói Thiêu thần chính là những con vật ngu ngốc Biết rõ sẽ bị thương Nhưng vẫn cứ cắm đầu bay vào Quả thật trên thế giới này Có bao nhiêu người cũng sẽ ngu ngốc Giống những con thiêu thân kia Biết rõ mình sẽ bị thương Nhưng vẫn sông lên Không có cách nào dừng lại Phía trước bên kia đường Một chiếc xe còn đã hiện diện từ lâu Bởi vì đứng trong bóng tối Cho nên không thể thấy chủ nhân đang ngồi trong xe kia là ai Xe của Tiêu Bạch Minh cách chiếc xe này càng lúc càng gần Chỉ kém mấy thước Đột nhiên chiếc xe đối diện mở rõ đèn xe Hơn nữa trong xe cũng được mở đèn sáng lên Đồng Thiên Ái ngừng đầu Nhìn về chiếc xe đối diện chợt kinh ngạc há to miệng Tần Tấn Dương đang nhìn chăm chú vào bọn họ Tự như hắn đã chờ đợi rất lâu Trên người vẫn là bộ âu phục hắn mặc Lúc lên truyền hình Gương mặt tuấn tú tràn đầy khí phách Đôi môi mỏng bặm lại thật chặt Chuyện được phát trên website vn.com Trường 120 Tình địch Hắn sao lại xuất hiện tại nơi này Hắn nghĩ mình muốn làm gì đây Trong đầu đồng thiên ái tràn đầy nghi hoặc Đối với tần tấn xương Cả người có chút chóng váng Lời nói trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Dường như vẫn còn đâu đây Trong không khí vọng về tâm trí đồng thiên ái Cô ấy tôi không biết nên hình dung thế nào về cô ấy Cô ấy là một cô gái rất bình thường Đúng thế Tôi nghĩ muốn cưới cô ấy làm vợ Những lời này là đang nói về cô sao Đồng thiên ái cắn cắn môi Trên mặt có chút ửng hồng Đồng thiên ái, đầu óc cô khẳng định là ngập nước rồi Sao dạo này lại luôn suy nghĩ lung tung Đừng có ngồi đấy mà hàm hố có được hay không Kiểu phụ nữ biến thái đáng chết trên đời này cũng không thiếu Nhất định là hắn đang nói đến người khác Tiểu bạch minh nghiêng đầu Dùng dư quang nơi đuôi mắt liếc nhìn đồng thiên ái Lo âu trong lòng càng lúc càng nặng thêm Xem ra thiên ái trong lúc vô tình đã động lòng với người đàn ông kia rồi Không thể nào im lặng được nữa Anh nên làm thế nào cho tốt nhất đây Đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô Tiêu Bạch Minh chấn định nói Thiên ái Có anh ở bên cạnh em Sau khi nói xong Mới phát hiện những lời này của mình là dư thừa Thật đúng là Dấu đầu hở đuôi Chiếc xe chậm chậm dừng lại sát ven đường Một vùng u tối được chiếu sáng như ngọn đèn xe phía trước Tiêu Bạch Minh mở cửa xe Cả người bước ra ngoài Anh đứng ngay tại nơi này Nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông phía trước Phía sau khung cửa kính Đối diện với ánh mắt Tiêu Bạch Minh Là ánh mắt chim ưng của tần tấn xương Tiêu Bạch Minh thầm nhận định Quả nhiên khí thế của chính mình Không thể nào so, đánh, so sánh được với người này Thiên ái Tiêu Bạch Minh gọi một tiếng Cúi đầu nhìn vào trong xe Phát hiện đồng thiên ái vẫn ngồi ngơ ngác tại chỗ Không hề có ý định sẽ bước ra khỏi xe Đồng thiên ái cúi đầu Hai hàm răng cắn chặt với nhau Âm thanh buồn buồn vang lên Dạ vâng, em biết rồi Em biết rồi Câu nói này rốt cuộc là đang trả lời tiêu bạch mình Hay là tự nói với chính mình đây Đồng thiên ái cũng không biết Chính mình nên làm gì cho đúng đây Đưa tay mở cửa bên kia xe Cơn gió lạnh lẽo ban đêm Theo thế thổi tới Đồng thiên ái dùng mình một cái Nắm chặt áo khoác trên người Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nữa Cho nên chỉ có thể như thế này Tự an ủi chính mình Nhưng lại phát hiện Loại an ủi này thật là mỏng manh Tần tấn giờ ngồi trong xe Ánh mắt quét qua tiêu bạch minh Rồi lại rơi trên người đồng thiên ái Tầm mắt vừa chạm lên áo khoác Trên người cô bỗng buộc chặt Cô gái này cười nhiên dám Nắm áo khoác người đàn ông khác Còn là không muốn buông tay Nắm chặt lấy nó Tâm tình Tân Tấn Dương hết sức buồn bực Khó chịu Nhưng hắn vẫn là tận lực khắc chế Quả nhiên con nhím nhỏ này Thật đúng là lợi hại So với dự đoán của hắn Thì ảnh hưởng của cô lên tâm tình hắn Đã vượt quá xa rồi Hàn học mở cửa xe Tân Tấn Dương một bước tiến nhanh ra ngoài Đứng cách cô một đoạn đường Tần Tấn Dương lại phát hiện Chính mình có chút kích động trong người Lần này sẽ không như lần trước Trong phòng làm việc Lần đó là anh bàng hoàng, do dự Không hiểu được lòng mình Lần này anh đã biết rõ ràng Mình đối xử với cô gái này Không phải là vui đùa một lúc Tuyệt đối không có ý nghĩ muốn vui đùa Lần này là hắn thật lòng yêu Dường như khi thừa nhận yêu một người Sự hạnh phúc vui vẻ còn nhiều hơn gấp trăm ngàn lần so với đi vay quanh, vây quanh tán tình những người phụ nữ khác Đây đúng là chuyện cực kỳ hưng phấn kích động Đồng thiên ái, em tốt nhất nên chuẩn bị kỹ Tôi bắt đầu triển khai tấn công rồi đây Chở tay đem cửa xe đóng lại Theo phương hướng hai người tấn, tần tấn dương từng bước chậm rãi đi đến Đồng thiên ái ngẩng đầu dõi theo người đàn ông phía trước Trên đường thỉnh thoảng xẹt qua vài chiếc xe vang lên tiếng ong ong của động cơ Thế nhưng cô vẫn có thể nghe rõ Tiếng bước chân của anh Từng tiếng Từng tiếng một Thật nặng nhưng cũng thật trầm ồn Từ từ tiến gần Tần tấn dương cách cô càng ngày càng gần Hắn tựa như sứ giả của địa ngục Được phái đến để câu dẫn hồn cô Thiên ái Tần tấn dương cuối cùng cũng bước đến Nhẹ gọi cô một tiếng lúc này hắn mới phát giác chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi nhưng chính mình thế nào nhớ cô ngay tại nơi này thật muốn ôm cô vào trong lòng còn muốn khẳng định lại với cô mình đối với tình cảm này là thập phần nghiêm túc đồng thiên ái nghe đến giọng điệu này của hắn trong lòng run rẩy hẳn lên tên biến thái này sao hôm nay lại dịu dàng như vậy trời ạ thế giới này đổi trắng thay đen rồi hả ngừng đầu đối diện với tầm mắt tần tấn xương Lúc này đồng thiên ái mới phát hiện ra Ánh mắt kia không còn vẻ cuồng ngạo tự đắc như lúc trước Thay vào đó là ánh sáng ôn hòa Càng ngày càng nhiều Càng lúc càng nồng đậm tiểu bạch mình nhìn thấy giữa hai người có sự khác lạ cả người có chút khẩn trương Bước đến bên cạnh đồng thiên ái Đưa tay dẫn cô ở phía sau mình Bộ dáng anh lúc này tựa như gà mẹ bảo vệ gà con Tần tiên sinh Xin hỏi anh có chuyện gì không Mặc dù biết chính mình Không thể chống lại người đàn ông này Nhưng vẫn cố gắng chống trọi Tần Tấn Dương nhìn lại Nhàn nhạt, nhạt nói Không có chuyện gì Chỉ là muốn nói với thiên ái mấy câu mà thôi Có chuyện gì anh nói ở đây luôn cũng được Tiêu Bạch Minh không khách khí nói Tần Tấn Dương khiêu khích Liếc nhìn Tiêu Bạch Minh một cái Nhìn về đồng thiên ái đang đứng phía sau Nhàn nhạt, nhạt nói Chẳng lẽ hiện tại, thiên ái ngay cả không gian riêng tư một mình cũng không có hay sao? Tần tiên sinh, tôi hy vọng anh biết rõ, thiên ái hiện tại là bạn gái của tôi. Mong anh từ nay về sau... Lời chưa nói hết liền bị tần tấn dường cắt đứt. Vậy thì thế nào? Đường thiên ái giả dạng là một con đà điểu, núp sau lưng tiêu bạch mình. Chính mình không dám nhìn đến vẻ mặt hai người phía trước hiện tại đang như thế nào.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 Việt mình cũng không chịu yếu thế, tiến lên đối diện với Tần Tấn Dương. Trầm ổn nói, "Tần Tấn Dương, tôi càng không bỏ cuộc." Hai người đàn ông đối diện nhau, khí thế bừng bừng, ánh mắt đối chọi với nhau tràn đầy tia lửa. Từ giây phút này, hai người bọn họ sẽ là ở trạng thái đối địch với nhau. Thân phận hai người chính là tình địch. Hết chương 120.